Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với những chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng đồng hành theo dõi diễn biến của tập 3, tác phẩm hồn trinh nữ của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ngôi kỳ cách rèn nốt đấm vải đổi cho bà Tránh Tổng, nhưng Dạ Quỳnh vẫn nghĩ tới đứa con trai bé bỏng sống cùng người sơn trà ở bìa rừng phía bên kia tổng Cam Giá. Sau lần cho cô thoát nạn, dạ Quỳnh không dám hé răng thơ chuyện mình có một đứa con. Bởi cô thấy gia đình gặp biến cố như vậy là quá đủ, nếu thêm nữa, họ phạm chắc không gánh nổi. Với địa vị thiếu phu nhân họ lã, trong mắt nhiều người, họ coi Dạ Quỳnh không khác những kẻ mưu sâu ký hiểm xứ Bắc Quốc. Để tránh những thị phi không đáng có, hàng ngày Dạ Quỳnh chăm lo no ruộng vườn. Khi tôi đến, cô ngồi bên khung cười cho tới tận canh ba mới đi nằm. tấm đũi của bà Tránh Tổng được dệt từ tơ trong cùng của kén tầm, hơi thô, nhưng mặt, sẽ mát mẻ vào mùa hè. Nhà mà tránh tổng giàu sang có lẽ chỉ đứng sau họ lã tại đất này. Nhưng bà tự quản hết mọi việc khiến người trên kẻ giới nhất bực nghe theo. Với gia sản giàu có ước vạn nếu muốn bà có thể mua lụa là gấm vóc của cả hàng tổng trong nháy mắt. Bởi thế dạ Quỳnh ngờ ngợ việc bà đặt cô dệt đuổi có lẽ đó là cái cớ đi lại làm thân. Một người quyền thế nhất tổng như vậy nếu Hà mình làm thân với cô chỉ có một nguyên nhân Nó không khác lễ nạp thiếp của lão tri phủ năm ngoái. Thầy đồ Phạm Bính Bảo từ ngày giao khỏi nhà ngục của phủ Quảng Oai đã yếu đi rất nhiều. Nhờ sự chăm sóc tận tình của hai bà vợ cùng con gái, sự phục thuốc tận tâm của người trường chàng nên bắt đầu khỏe mạnh trở lại. Thậm chí trong những lần dùng bữa gần đây, thầy đã nhâm nhi chén rượu hoa cúc như ngày trước. Gặp ngày mắt rời, thầy đồ nói với con gái. Thầy qua thăm Bắc Trần Viễn, Ngập lúc gian thần lộng hành đền bác đã trao ấn từ quan về nhà vui thú điển viên. Dạ Quỳnh vội đi chuẩn bị quà rồi đưa cho người trưởng chàng mang theo. Bởi nếu không quất trần đại nhân làm việc tại ngự sử đài chắc giờ này thân phụ cô vẫn chịu cảnh lao tù khổ ải. Cô nhắc thân phụ đi sớm, về sớm do tiết trời lúc ra mùa rất độc nhất là trong tháng cô hồn. Ở làng mòi dạo này khi hoàng hôn buông xuống Từ đầu làng tới bờ đê xóm bãi, các cụ già thường cấm tiệt trẻ em lai vãng, bởi đó là thời khắc các oan hồn đi vất vườn lang thang. Nếu hợp ai, họ sẽ nhập ngay vào người đó. Sự lo sợ khiến ban đêm chỉ có những kẻ nào to gan lớn mật, như Lũ Đạo Trích hay Phường Lục Lâm Thảo Khấu mới dám mò mặt ra đường. Còn đám quan quân đều án binh bất động trong phủ đệ hoặc quân doanh cho lành. Ngồi thư thái tưởng trà bên hồ sen, Dù mùa này xe đã tàn, nhưng hai người bàn đồng môn vẫn lấy sự đối ẩm cùng nhau làm thú vui tào nhã. Ngắm chức ấm mảnh thần do mình tặng người đồng môn năm nào, thầy độ vĩnh Bảo nhấp môi ngụm trà sen sau đó ngâm đọc một câu thơ của tiền sư viên chiếu thời lý. Tiến Trần ai bước đường xa, miệng cười đưa một bình trà tặng nhau. Trần Đại Nhân khẽ thở dài nói, Ê... Hey. Hóa ra ngày trước Phạm Tiên Sinh lánh xa trốn quan trường không màng danh lợi là đúng. Hiện nay, nhìn đâu cũng thấy lũ gian Đảng cấu kết với nhọc. Trên tỉ dối vua, dưới lại bức hại bá tánh, khiến vận nước đến hồi suy vi. Kể từ dạo án đô vương trịnh bồng trải khỏi kinh thành, nhà vua ngầm sai người đốt phủ chúa. Chính việc này khiến cả kinh thành không ngày nào yên ả. Phủ chúa cháy trong 10 ngày liên tiếp, nên không ai dám lại gần. bao tòa ngang dãi dọc, đều hóa cho tàn. Thầy đồ Phạm Vĩnh Bảo trầm ngâm hồi lâu, ông biết việc Vô Lệ Chiêu Thống đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Thầy đồ chậm rãi nói, "Trần Huy ngở kinh thành chắc biết rõ, đại tứ đồ nghiên cứu cho vết hết chuông đồng, tượng đồng ở các chùa đền trong nước đem đúc tiền dùng vào việc quân, những việc làm của Vô Tô nhà Lê khiến giới sĩ phu Bắc Hà đã mỉa mai. Thiên hạ thất tự chung" trung thoát nhi đỉnh an tại Hoàng thượng phần vương phủ, phù phân tức điện diệt không. thiên hạ mất trung chùa, chuông đã mất, vạc dựa vào đâu. Hoàng thượng thiêu phủ chúa, phủ bị thiêu, điện chờ ra đó. Hai vị khoa bà ngồi bên nhau với tâm can nặng chĩu trước thời cuộc. Họ không biết mình đang chứng kiến những thời khắc cuối cùng trong việc cai trị Giang Sơn xã Tắc Đại Việt của triều đại nhà Lê hơn suốt 300 năm qua tiếng chuông chùa từ xa vẳng lại. Có lẽ đây là quả chuông may mắn thoát được việc đem bị nung chảy. Hôm nay, ngôi chùa làng gần đó làm lễ cúng cho thập loại chúng sinh. Chưa bao giờ tiếng chuông chùa hòa vào thinh không nhanh đến vậy. Trước giờ hành lễ, Vương Gia Thủy ghé qua phủ nhà họ lã. Dù biết giờ này nơi đó rơi vào cảnh hoang phế do không còn ai sinh sống. Đứng im lặng trước những đống hoang tàn đổ nát. Thời gian mấy năm trôi qua, những gì còn sót lại của đám cháy vẫn không người tu dọn. Giúp phủ họ đã có một ngôi miếu thờ những oan hồn đã thiệt mạng năm nào. Nhân tháng 7 nên nơi đây hương khói nghỉ ngút. Ngày trước không mấy ai biết mặt, vì thế lão họ vương ung dung bước tới ngôi miếu nhỏ hành lễ. Lão biết, nếu có thời gian đủ lâu, lão sẽ chiều nạp những oan hồn này vào đội quân âm binh. Khi đó họ sẽ làm được nhiều việc cho lão. Cả một ngày lang thang dò la tin tức. Lão họ vương nhận thấy họ lã ra tay quá tàn độc, nếu không vì thời hạn 100 ngày cho vị thiếu phu nhân biến thành thần giữ của, chắc lã thanh vạn cũng không tha mạng cho lão. Lúc ghé qua khu một phần họ lã, phù thủy vương gia thủy khẽ lắc đầu thờ dài. Việc lão quay về cướp số kim ngân bạc thòi nhà họ lã vốn thuận theo lễ thường tình, bởi lã thanh vạn sống đoàn hậu. Thói đời con tạo soi vần Vị tà đô đốc ngày xưa đã mồ quốc mà họ lã rồi nghiền nát, sau đó đem trộn thuốc súng bắn xuống dòng tích răng, không có kết cục tốt đẹp. Do theo phỏ án đô vương trịnh bồng, vì thế trong trận chiến ở Kinh Thành, vị tà đô đốc cùng đám quân binh của mình bị đại Tứ đồ Nguyễn Hiếu Trình đem quân từ trấn Nghệ An ra dẹp tan. Đại tư đồ Nguyễn Hiếu Trình đã dùng thanh đại đao của mình chém bay đầu vị tà đô đốc, sau đó thủ cấp kẻ bại trận bị treo ở cửa phía Tây của Kinh Thành Thăng Long. Quá kinh hãi trước sức mạnh của đại tư đồ Lợi dụng đêm tối Chú án đồ vương trịnh bồng Cùng mấy kẻ tuộc hạ thân tín bỏ chạy lên trấn cao bằng lận trốn Nhà trịnh diệt vong từ đó Màn đêm buông xuống Lão vụ thủy họ vương quay lại rừng màng để làm lễ Trên đường đi Lão gặp nhiều cô hồn lang thang vất vườn Điều đó chứng tỏ nơi này trước kia từng là bãi chiến trường Do bận việc lớn Bởi vậy lão không chú tâm đến việc thông nạp và nuôi dưỡng thêm âm binh Sau khi bày đùa mọi thứ ở ngay gốc cây vàng tâm Đợi đúng giờ hợi Vương Gia Thị bắt đầu lắc chuông Sai đám âm binh đi mở đường và hầm mộ Trong đêm tối Cả ngàn âm binh hâm hở chặt cây dọn đường Chỉ đến khi mọi thứ quang đẳng Lúc này con đường bòn dẫn tới huyệt đạo Bắt đầu lộ ra Với sức mạnh của đội quân âm binh Không quá nửa canh giờ hâm mộ sẽ được phá tung Ở đời nhiều việc không sao tính hết được Đội quân âm binh của phù thủy Vương Gia Thủy bất ngờ bị một đội âm binh khác tấn công. Dù không thấy rõ kẻ sai âm binh tấn công, nhưng phù thủy họ vương vội bằng điều binh khiển tướng giàn quân ngành chiến. Giữa đêm tối chỉ nghe tiếng ngượm phi, tiếng đào kiếm của ngàn con người khiến khu rừng bàn chốc lát hóa thành bãi chiến trường. Trong lúc hai đạo quân âm binh lao vào tử chiến, Vương Gia Thủy thoáng nhìn qua cánh cửa gỗ lim có vẽ hình tà thanh long, hữu bạch hồ cùng bùa trú trấn hiểm. Trong hầm mộ có cố quan tài bằng gỗ ngọc anh đã không còn ở vị trí cũ, điều này lý giải vì sao oan hồn của thần giữ của không nghe thấy lời khẩu quyết của thầy phù thủy. Nhưng đống kim ngân vẫn còn nguyên, không hề suy chuyển, đánh mãi vẫn bất phần thắng bại. Phù thủy Vương Gia Thủy gọi ba hồi chuông thu quân, bởi sắp đến giờ dần, nếu chậm trễ, khi các cửa âm phủ bị đóng lại, lúc đó đám âm binh sẽ bị hắc bạch vô thường cùng quan binh âm thi truy đuổi. Biết đám âm binh của mình đã sức cùng lực kiệt, Lã phù thủy họ vương chuẩn bị sẵn mâm cúng thịnh soạn để khao quân. Nếu quên việc đó, đám âm binh sẽ gây họa lớn. Khi trời tăng tàng sáng, tiếng gà gáy từ làng mòi vang lên, khu rừng bàng trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Ngay dưới con suối gần đó, những người đốt than lấy củi sau một đêm ngủ mê mệt bắt đầu thức giấc. Họ không hề biết một trận đại chiến giữa các âm binh đêm qua ở ngay gần nơi mọi người đang tá túc. Sau khi bấm đốt ngón tay, Vương Gia Thụy biết thời điểm mở hầm mộ nhà họ Lã chưa đến. Lã quyết định tạm rời xứ đàng ngoài, chạy vào Phú Xuân theo hầu Long Nhưng tướng quân Nguyễn Huệ để lo việc lớn. Bởi thời thế tạo anh hùng, biết đâu có ngày Lão sẽ cùng đoàn quân Tây Sơn quay lại kinh thành Thăng Long. Trên con đường Thiên Lý Bắc Nam, một kẻ lữ khách quất ngựa phi nước kiệu khiến lá vàng cùng bụi bay mù trời. Nhìn cảnh đó không khác gì bài thơ của Vương Bột. Trường Giang đượm sầu thương, muôn dặm nghĩ về làng, Chiều tối gió cao thổi, núi non bay lá vàng. Kể từ ngày Vua Lê Triều Thống cùng Hoàng Thái Hậu cầu viện Quân Thanh, thầy đồ Phạm Bính bảo hiếm khi ra khỏi nhà. Ngoài việc dạy đu trẻ quách vùng học, thầy lấy việc uống rượu đề thơ nhằm quên đi việc thế sự. cậu ấm Phạm Đăng Khoa mỗi sáng được ngồi ngay dưới chân nghe phụ thân giảng bài. Nhìn có trai khôi ngô đĩnh ngộ, thầy đồ cảm thấy được an ủi. Bởi phần nào, một hai năm nữa, chính thầy sẽ dạy con trai những câu đầu tiên của nhân chi sơ tính bản thiện. Dù không bước chân tới đâu, nhưng thầy vẫn biết được tin tức ở Phú Xuân, nơi Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ cho xây đàn tế cáo trời đất trên núi Bân để làm lễ đăng cơ lên ngôi hoàng đế với niên hiệu Quang Trung. Như vậy, chiến sự xảy ra là điều không tránh khỏi, bởi nhà Lê không còn nắm giữ thực quyền. Những ngày gần Tết, không khí ở trong nhà hay ngoài đường làng trầm lắng hơn bao giờ hết. Bởi ai cũng lo no lắng cho người thân của mình, nhất là những gia đình có con em đang phục vụ cho chiều nhà Lê. Phạm dạ quỳnh bưng mơm cơm đặt lên tấm phản được làm bằng hai tấm gỗ táu đã lên nước đen bóng. Cô lễ phép thừa. Con mời thầy dùng bữa. Đã thành lệ, Phạm Đăng khoa trèo tót lên ngồi cạnh thân phụ của mình. Cô cầu đình thò tay cầm miếng đậu rán. Lúc chị gái phát nhẹ vào tay liền lăn ra khóc ăn vạ. Đợi cho hai mẹ con đưa nhau ra ngoài sân. Thầy đội ôn tồn hỏi con gái Vậy con dự định thế nào? Bây giờ không còn làm dâu nhà họ lã Bởi thế con có thể tái giá được rồi 16 tuổi bước lên kiệu hoa Dù trước đó Phạm Già Quỳnh chưa từng gặp mặt Hay có sự tiếp xúc nào cùng với nhị công tử họ lã Do được phụ thân giải về tan tòng tứ đức Trong tâm niệm của mình Cô chất tuần việc cha mẹ đặt đâu con ngồi đó Lòng người xào tráng khó lường Vì thế vừa bước vào tuổi đôi mươi Phạm Gia Quỳnh đã sống như một đóa phụ, bởi họ đã mất hút ở tận chân trời phía bắc. Tin tức về kho báu nhỏ họ Lã khiến cho cả tổng cam giá như phát cuồng, nhiều nhóm người kéo nhau vào khu rừng bàng, họ lật tung từng vật cỏ gốc cây, nhưng tất cả đều không có một chút dấu tích nào. Thậm chí đích thân lão chi phủ Quảng Oai đều quân lính tới hòng cướp thành quà của lũ thảo dân, toán lính được lệnh bao vây chặt khu rừng để khám xét những kẻ tham gia tìm kiếm, cuối cùng từ dân tới lính đều phải rút lui. Do không có một manh mối nào, thậm chí một viên gạch vỡ cũng không hề vương vãi trên mặt đất. Mọi thông tin giờ đây chỉ còn trông mong vào vị thiếu phu nhân, người chứng kiến rõ quy mô toàn bộ kho báu nhà họ lã. Dù đang trải qua một năm binh đao khói lửa, nhưng nhà họ Phạm luôn phải đón tiếp các bà mối đến hỏi Phạm gia Quỳnh cho những nhà phú hào trong vùng. Đằng sau nụ cười thớ lợ, và những lời có cánh là âm mưu với những tham vọng của con người. Những lời mai mối gần đây tới dồn dập, không khó để cô nhận biết được mục đích thực sự của họ. Tất cả đều vì một chữ tham, bởi khó báo của họ lã như có ma lực khủng khiếp, làm cho con người bộc lộ hết bản chất của mình. Đợi thân phụ uống đổ ba chén rượu hoa cúc cùng đồ nhắm, lúc này dạ quỳnh mở niêu đất sới lưng bát cơm. Cô đặt nhẹ nhàng bát cơm lên mâm rồi khẽ nói, con mời thầy dùng cơm. Việc hôn sự lần này nếu có, con xin phép được cân nhắc. Nếu ưng đám nào, con sẽ thư chuyện, nhưng hiện thời con mong thầy hãy từ chối hết. thái độ Phạm Vĩnh Bảo khẽ thở dài, chiều theo đời thỉnh cầu của con gái. Dù sao, trong cảnh nước mất nhà tan như hiện nay, không ai nói trước điều gì khi Giang Sơn xã tắc sắp đổi chủ. Đúng như lời bàn tán từ trước đó, trong lúc quân thanh của Tổng đốc Lưỡng Quảng và Tôn Sĩ Nghị bận tiệc tùng đón Tết kỳ rộng, quân Tây Sơn ra Vua Quang Trung cùng mấy vị đô đốc đã tốc chiến tốc thắng. Khi đánh thẳng vào kinh thành Thăng Long. Nghe tin một lần nữa Vô Lê Triều thống lại buôn ba nơi đất khách quê người, thái độ Phạm Vĩnh Bảo vẫn ngậm ngùi, vì vận số của nhà Lê đã chấm dứt. Người trưởng trang dù sang tết thầy từ ngày mùng 3, nhưng hôm nay lại tới tư chuyện Anh lễ phép nói, "Bẩm thầy, Vũ Quang Trung của nhà Tây Sơn là bậc anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Hiện nay người đang xuống chiếu cầu hiện tại còn thấy nhiều bậc sĩ phu Bắc Hà như Ngô Văn Sở, Đặng Tiến Đông, Ngô Tỉ Nhậm, Phan Huy Ích đều theo về giới chứng." Thậm chí có đồ đốc Đặng Tiến Đông Còn chỉ huy một cánh quân tiêu diệt được nhiều quân thanh Còn mong thầy mang tài của mình ra giúp nước Dù chưa từng làm quan dưới triều đại nhà Lê Nhưng thầy đồ Phạm Vĩnh Bảo nhất quyết không muốn giúp nhà Tây Sơn Thấy người học trò của mình nhắc đến những vị khoa bảng triều Lê Như một sự tán dương Thầy đồ khẽ lắc đầu cười nhẹ Sau đó buông một câu ngầm chê trách bọn họ Ninh vi ngọc toái bất vì ngõ toàn Thà làm ngọc đát không làm ngói lạnh. Biết công lai chuyển được ý chí của thầy, người trần trang quỳ xuống nói: "Bẩm thầy, con được dạy dỗ từ tâm bé, bởi vậy con thấu hiểu đạo lý, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, còn xin phép tầy được về kinh thành Thăng Long giúp nhà Tây Sơn. Dù sau này vận nước tình suy ra sao, con không quên khắc ghi công ơn dạy dỗ của thầy." Trước sự quyết tâm của học trò, thầy độ vĩnh bảo sai người trưởng trang mai mực, sau đó thầy phóng bút viết tặng cho hai câu đầy ẩn ý, thay lời dặn dạy Tầm vương tơ, nhền cũng vương tơ. Mấy đời tơ nhện, được như tơ tầm. Thời gian đưa vợ về thăm Việt Nam sắp hết. Vị trí kho báo vẫn chưa xác định được, trong khi lã bố vợ họ Phạm lộ rõ là kẻ tham lam hám tiền. Điều này khiến cho lá Thanh Triều cảm thấy áp lực vô cùng. Y lo sợ đến việc xấu nhất, bởi vì nếu không hoàn thành tâm nguyện của tổ tiên họ lã, lúc đó cái ngạch thứ sẽ gạt y ra, rồi tự mình sang đây tìm kiếm. Bần trước vì tam thúc của Lã Thanh Triều gọi điện sang thúc dục. Sau khi nghe người cháu trình bày những khó khăn trước mặt, đặc biệt là việc chưa tiếp cận được gia phả nhà họ Phạm của ông bố vợ, vì tam thúc họ lại nói một câu khiến Lã Thanh Triều như bừng tỉnh, ông mách nước. "Thúc biết cháu đã bỏ công học tiếng Việt nhiều năm, tại sao không dành thời gian đọc truyện Mỹ Châu trọng thủy, chưa có giải quyết vấn đề nằm ngay chính nội dung câu chuyện. Đang bế tắc cho nên Lã Thanh Triều vội đọc lại câu truyện thần. Khi đọc xong, Ý đã hiểu thơm ý sâu xa của vị tam thúc khi muốn học theo gương của triệu vũ đế nước Nam Việt ngày trước. Đương nhiên, vai diễn trọng thủy không ai khác do Lã Thanh Triều đảm trách. Buổi tối, Lã Thanh Triều đưa vợ đi ngắm phố phường Hà Nội. Sau đó hai người chọn một quán ba ở tầng trên cùng của một khách sạn. Từ vị trí đó ngắm được trọn vẹn cảnh hồ gơm lung linh huyền nào. Với vẻ mặt ưu tư, Lã Thanh Triều cầm tay của vợ chia sẻ. Việc tìm kiếm kho báo không được thuận tiện. Bởi thế kế hoạch sang Mỹ chưa chắc đã thành hiện thực, giá như... Từ ngày rời Việt Nam sang Đài Loan, cuộc sống của Phạm Mai Quế so với trước đây thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên cô được chồng thắp sáng ước mơ sẽ qua Mỹ định cư. Do vậy nghe chồng than vãn, cô quan tâm hỏi lại. Hiện nay còn khó khăn gì nữa anh, hay do tấm mặt đồ không chính xác? Biết vợ bắt đầu quan tâm, Lá Thanh Triều nhẹ nhàng nói. Do bố em không chịu đưa cuốn gia phả họ Phạm để đối chiếu, Mà dù anh đã hứa công đức là 23% Cho họ Phạm xây từ đường Kể cũng tiếc Nhưng thôi Vợ chồng mình đang quay về Đài Loan vậy Không muốn để chồng thất vọng Bởi đây là tâm nguyện của dòng họ lã Nếu việc này thành công Giúp cho vị thế của mình thêm vững chắc và hay quê hứa với chồng Anh yên tâm để em giúp sức Nhưng anh phải đưa bố mẹ vợ đi chơi xa một ngày Việc còn lại em tự xoay sở được Hai vợ chồng Đài Việt Có một buổi tối vui vẻ lãng mạn bên nhau Họ tạm quên đi những lo toan để tận hưởng những giây phút có tiền vẫn không mua được. Trưa đến 7 giờ sáng, nhưng vợ chồng ông Tâm đã quần áo trình tề. Mặc dù người con rể hung qua gọi điện nhắc bố mẹ vợ không ăn sáng vội Khi xe chạy lên phố, anh ta sẽ mời mọi người ăn phở trước khi xuất hành đi chơi. Tuy nhiên, bà vợ ông vẫn sơi 5 ngàn sôi trắng để uống trước mấy viên thuốc chống say xe. Dù sao, gà con chồng giàu vẫn mát mặt bởi thằng con rể cũ chưa từng mời ông bà đi đâu tha không déo cả họ Phạm ra chửi là may lắm rồi. Con xe nằm chỗ đỗ ngay ở ngoài đường Kim Ngưu Lá Thanh Triều cùng Phạm Mai Quế tình cảm cầm tay nhau đi vào căn nhà nhỏ đón bố mẹ vợ. y tươi cười thông báo. Hôm nay nhà con bị dối loạn tiền đình, bởi thế không ngồi xe ô tô được, nhưng con sẽ đưa bố mẹ đi chơi như kế hoạch. Vợ con ở nhà nằm nghỉ là ồn. Dù thoáng buồn vì con gái không đi cùng, bởi trà có mấy dịp cả nhà đi du lịch với nhau. Tuy nhiên, Phạm Mai Quế nhất quyết yêu cầu bố mẹ đi chơi, không lại hối tiếc. Cô sẽ nằm nghỉ và đợi mọi người quay về. Nằm một mình trong căn nhà trật trội, khi biết chắc giờ này xe du lịch đang trên đường chạy xuống thành phố Hạ Long. Lúc này Phạm Mai Quế bắt đầu lục lọi khắp nhà để tìm cuốn ra phả. Nhà trật nên việc tìm kiếm không mất nhiều công sức. Trên gác lửng, đời bố mẹ cô nằm ngủ không có két sắt. Vì tiền ăn hàng ngày còn thiếu, lấy đâu ra để bỏ két. Thật trọng là tù quần áo tìm kiếm không có kết quả người con gái họ Ph nhắm đến bàn thờ ra tiên cô nhẹ nhàng gỡ bức truyền thần cụ tổ Phạm Vĩnh Bảo Tuy nhiên đằng sau không có gì cất giấu ngoài mấy tờ lịch cũ chèn vào cho ảnh không bị xô lệch tìm nơi đặt bắt hương đỉnh đồng đều không thấy vật gì khả nghi Phạm Maii Quế chuyển sang tìm bên bàn thờ cô tổ mẫu Phạm Dạ Quỳnh ngay sau bắt Hương Chỉ có một bài vị ghi dòng chữ Hán, nhưng đã mở theo thời gian. Lớp xuân màu đỏ của Chu Sa cũng bị bong chóp gần hết. Dù lục tung cả bàn thờ tổ tiên họ Phạm, tuy vậy cuốn gia Phà vẫn không thấy xuất hiện. Đang chán nản vì bao công sức của hai vợ chồng khéo đồ xuống sông xuống biển. bất chợt Phạm Mai Quế nhìn thấy hòm đựng đồ nghề sửa xe ở ngay dưới bàn bếp. Cô ngạc nhiên vì nơi đó ngày trước hay để thùng đựng gạo và chứa bình ga. Kể từ ngày chuyển sang dục bếp từ, chưa bao giờ hòm đồ nghề được nhét vào đó. Trời không phụ lòng kẻ có cân. Cuốn gia phả của họ phạm được cất trong một túi ni lông rồi nhét tận đáy hòm đồ nghề. Một đống cờ lê, búa, kìm đặt phía trên. Không bỏ lỡ một giây, người con gái họp phạm cầm ngay chiếc điện thoại iPhone, cần mẫn chụp từng trang một. Toàn bộ nội dung cuốn gia phả bằng tiếng Hán có từ thời hậu lê được gửi vào địa chỉ mail của vị CEO tập đoàn Lá Thị Trường Thành không chậm trễ. Đúng 8 giờ tối, vợ chồng ông Tâm cùng con rể quay về nhà. Mọi người đều tiếc vì Phạm Mai Quế vắng mặt. Đón mọi người, có ngày mầm cơm thịnh soạn do cô con gái kỳ công chuẩn bị. Ngồi tiếp thức ăn cho cha đẻ và chồng mình, Phạm Mai Quế nói với Lã thành chiều Tối về chồng yêu nhớ trách mail nhé. Đang ngả ngả say nên ông Bĩnh Tâm nghe nhầm sang câu khác ông gạt đi. Việc ngày mai, để mai làm, không cần làm tối. Sau bữa liên hoàn chia tay bố mẹ vợ, trên đường quay về khách sạn ở phố cổ, Lã Thanh Triều tìm kiếm chuyến bay sớm nhất của hãng China Airlines để quay về Đài Bắc. Giai đoạn 1 coi như thành công mỹ mãn, giờ là lúc dốc toàn lực để thực hiện di nguyện của tổ tiên. Cuốn gia phả chụp được của họ Phạm lần này, Lã Thanh Triều tin chắc các vị đại thúc, nhị thúc và tam thúc của mình sẽ hài lòng. Giang Sơn đại Việt đổi chủ, Kinh Thành Nhà Sơn Tây nằm ở Phú Xuân, bởi thế Vua Quang Trung đổi tên là Kinh Thành Thăng Long, Thành Bắc Thành. Người thầy đồ khi xưa của thầy đồ Phạm Vĩnh Bảo đã được sung vào Hàn Lâm Viện, làm việc cùng với những vị khoa bảng. Giờ đây mọi người gọi anh ta là Hoàng Đại Nhân, thay cho cái tên cúng cơm là Hoàng Văn Viễn. Tuy nhiên, mỗi lần có gì về thăm thầy, Hoàng Đại Nhân đều biết ý cởi bỏ mũ áo cân đai, mặc đồ thường dân, rồi mới dám chắp tay, đứng ở bậc thềm đợi thầy gọi hỏi. Nhiều lần thầy đồ Phạm Vĩnh Bảo thờ dài, nhắc nhở, Văn Viễn nghĩa là người có tầm nhìn xa với kiến văn sâu rộng. Ai rẻ? Biết thầy vẫn còn giận mình ra làm quan cho nhà Tây Sơn, Hoàng Văn Viễn chỉ biết cúi đầu im lặng. Còn một việc khiến vị quan nhà Tây Sơn luôn canh cánh trong lòng, triều đại mới cần nhiều ngân lượng bổ đắp cho quốc khố sau nhiều năm chinh chiến. Hiện nay nguồn lực đã cạn kiệt, bởi thế Hoàng Văn Viễn muốn đốc quân truy tìm kho báu nhỏ lã, đương nhiên phải có sự giúp sức của Phạm Tiểu Thư. Do sợ thầy trách mắng, nên việc mở lời vẫn chưa được Hoàng Văn Viễn thực hiện. Hiện nay phải tìm thời cơ tích hợp, nếu không kho bóng lại rơi vào tay những kẻ ở Bắc Quốc. Mỗi lần nghĩ lại việc sáu chục mạng người chết oan, Hoàng Văn Viễn muốn nuôi cả nhà họ lã ra sử lang trì, tiếc là chúng đã trở về cố quốc lâu rồi. Năm canh tuất năm 1790, Hoàng Văn Viễn cùng phái bộ nhà Tây Sơn qua bên nhà Thanh để cầu kiến. Dẫn đầu phái bộ là Đại Đô Đốc Phạm Công Trị, Ông được ra nhiệm vụ đóng giả vua Quang Trung nhằm qua mắt vô tôi của Thanh Triều. Dù vừa trải qua binh đao giữa hai nước, nhưng đoàn sứ bộ vẫn được vua Càn Long tiếp kiến ở hành cung nhiệt hà. Có lẽ vô nhà Thanh không biết mình đang tiếp kiến vua Quang Trung giả. Sau này sử sách gọi là giả vương nhập cận. Để tỏ lòng kính trọng với công lao dạy dỗ của thầy mình, trong thời gian lưu lại bên đó, Hoàng Văn Viễn đã lùng mua những thỏi mực lừng danh thiên hạ của nhà họ Lý có tên là Huy Mặc. Đây cũng là loại mực càn lông đế hay dùng để sướng họa thi ca cùng với quần thần. Bởi thế dân gian mới có câu Hoàng kim dị đắc, lý mặc nan cầu, vàng dòng dễ kiếm, mực họ lý thì khó tìm. Mang được món quà quý về trấn sân tây dân biếu thầy, cũng vừa lúc thầy đồ phạm Bính bảo nhắm mắt xuôi tay do lâm trọng bệnh, hường thọ 62 tuổi. Người trần tràng năm xưa gạt nước mắt đứng ra lo liệu tang lễ cho thầy mình. Thầy mực huy mặc được mài trong chức nghiên cũ, Sau đó anh viết dâng hai chữ Mẫn Hiên là tên hiệu của thầy để khắc bài vị thờ cúng. Do thầy đầu Phạm Vĩnh bảo con trai còn quá bé, bởi vậy Hoàng Vân Viễn đã chủ trì lễ mộc dục, tức là tắm gội cho thầy trước khi tiến hành nhập quan. Vị quan của Hàn Lâm Viện Triều Tây Sơn quỳ xuống hô to. Tư thỉnh mộc dục, dĩ điều kiệu trần, nay xin tắm rửa sạch sẽ bụi trần, kính cáo. Biết thầy của mình không thần phục nhà Tây Sơn, Bởi thế lúc làm lễ Phạm Hàm sau khi bỏ chút gạo nếp rang vào miệng người đã khuất Hoàng Vân Viễn cho thầy mình ngậm đồng tiền cảnh hưng thông bào của nhà Lê thay vì dùng đồng tiền của nhà Tây Sơn. Trong khi thực hiện nghi lễ toàn bộ con cháu họ Phạm đều quỳ xuống khi nghe tiếng hô Tư thỉnh Phạm Hàm phục duy Hàm Nạp nay xin Phạm Hàm thỉnh người nhận lấy cẩn cáo. Thấy ngoài cầm có tiếng xôn xao Dù đang đâu buồn trước việc phụ thân đã âm dương cách biệt Nhưng Phạm Già Quỳnh vội bước ra ngoài xem xét. Cô chất lặng khi thấy tám người sơn tràng đang khiêng cỗ quan tài bằng gỗ ngọc am tiến vào linh đường. Nhìn cỗ quan tài bằng gỗ quý bao năm vẫn nguyên màu vàng rực, tim của Già Quỳnh như ngừng đập. Bởi không ai biết chính cô từng nằm trong cỗ quan tài này 70 ngày có lẽ Nếu không có vị ân nhân cứu mại. Chắc giờ đây thân xác cô đã tàn rỡ để oan hồn biến thành vị thần giữ của cho nhà họ lã. Bí mật sống để bụng chết mang theo ngày nào Bỗng hiện về, khiến cô không biết mình đang tỉnh hay mê. Đứng trước hai vị phu nhân, người sân tràng họ Hà thay mặt cho mấy người còn lại chắp tay thưa chuyện. Bầm các cụ, các bà. Mấy anh em sân tràng chúng tôi dù sống nơi thâm sâu củng cấp. Tuy nhiên, đã từng nghe lỏm được nhiều điều hay, lẽ phải, mỗi khi thầy giảng bài. Hôm nay nghe tin thầy đã hạc giá tiên du, bởi vậy xin gửi đến gia quyến chút lòng thành để tiễn đưa thầy. Mặc cho nhà họ Phạm giữ lại dùng bữa rượu nhạt, nhưng mấy người Sơn Tràng nhất quyết cáo từ vì tăng gia có nhiều việc phải làm. Sau lễ nhập quan, khi tiếng kèn sáo vang lên tiễn biệt hương hồn bị khoa bảng, sống một đời thanh bạch, lánh xa trốn quan trường. Đến lúc này, Phạm gia Quỳnh nhớ ra mình cần phải hỏi Hà Sơn Tràng mấy điều hệ trọng. Cô muốn biết, hiện giờ đứa con nhỏ Hà Hạo Hiên có khỏe không? Cô không hiểu bằng cách nào Những người sân tràng đã vào được hầm mộ Nhà họ lã Để lấy được cỗ quan tài bằng gỗ ngọc am Tuy nhiên Những người sân tràng đã mất hút như chưa từng xuất hiện Thậm chí đám tuần đinh còn khẳng định Họ không hề nhìn thấy ai Khiêng cỗ quan tài đi vào làng mòi Một mùa đông lạnh khát thường Tại Phúc Kiến Làm cho lã thanh vạn Cảm thấy gánh nặng tuổi già Khi sức khỏe đã giảm sút rất nhiều Hơn 20 năm đã trôi qua Kể từ ngày Lá Thanh Vạn phải chôn toàn bộ của cải chín đời họ lã tại đất Đại Việt. Mùa đông năm giáp lý năm 1804 này, Lá Thanh Vạn bước vào tuổi 70. Bởi vậy ông quyết định giao lại sản nghiệp cho hai người con trai nắm giữ. bốn là người nhìn xa trông rộng, nhằm tránh cảnh huynh đệ tương tàn trong việc tranh giành tài sản sau này. Lá Thanh Vạn giao người con trưởng cai quản toàn bộ cửa hàng lụa tơ tầm, cũng như đội tuyển buôn tại Hạ Môn. Người con thứ được giao cai quản cửa hàng và tuyển buôn tại Cảng Phúc Châu. Ngồi trong tư phòng cùng hai người con trai, Lã Thanh Vạn nghiêm khắc căn dặn. Khi xưa cụ tổ Lã Thanh Vân đã đưa cả gia tộc họ Lã sang lánh nạn bên Đại Việt lúc vua sùng Trinh cùng đường phải tự vẫn, đó là bài học không thể nào quên. Hiện nay giang sơn của nhà Thanh dù có thay đổi, người ngự trên ngai vàng trong điện Thái Hòa, nhưng các con nên nhớ, họ Lã huyết cùng buôn bán ở Tốn Kinh Thành, bởi gần mắt trời sẽ mỏng rát. Tấm gương của hòa thân đã minh chứng cho di huấn của tổ tiên không bao giờ sai. Của cài tiên tài danh vọng Phút chốc sang tay người khác Lã Thành Trấn là đại công tử họ lã Vốn thích giao du trốn quan trường Liên hỏi Thưa cha, hòa trung đường thăm lam vơ vết nhiều như vậy Trong bao năm, tại sao cả Long đế lại không hay biết Lã Thành Vạn vút dâu cười nhẹ Ông giải thích cản nông đế biết hết Nhưng Hoàng thượng vỗ béo kẻ tham nhũng Để người kế nhiệm mình xử lý Thực tế đã chứng minh Thành cao tông cản nông đế băng hà Chưa được bao lâu Giác Khanh Đế liền cho tống hòa thân vào ngục, sau đó tiến hành khám xét công vương phủ để tịch thu và xung công toàn bộ tài sản. Lá Thanh Nghị là nhị công tử của họ Lã, người từng kết nghĩa phu thê với Phạm Giạc Quỳnh bên Đại Việt góp chuyện. Thôi cha, con nghe nói con binh phải kiểm đến mất 6 ngày mới xong, tổng tài sản của hòa thân là 800 triệu lạng bạc, tương đương số tiền mà quốc hố nhà Thanh phải mất 15 năm mới thu được. Lá Thanh Vạn dẫn hai người con tới bàn thờ tổ tiên, ông Trầm ngâm nói Ngoài vấn đề tiền bạc, còn một vấn đề nữa. Đếch thân gia Khanh Đế từng tuyên bố trên điện Thái Hòa. Chẩm không trừ khử hòa thân, thì người trong thiên hạ chỉ biết đến hòa thân, chứ không biết đến chẩm. Những kẻ công cao rồi lớn nhất chủ đều không có kết cục tốt đẹp. Các con hãy nhớ kỹ điều đó. Bởi sự thăng trầm của họ lã giờ trông cày vào các con. Sau khi thắp hương kính cáo tổ tiên, lã thanh vạn nhất chiếc hộp gỗ sơn son thép vàng đặt trên mặt bàn Ông mở chiếc hộp nhấc ra tấm bản đồ chỉ dẫn chi tiết cách tìm ra huyệt đạo dẫn vào hầm mộ, những câu khẩu quyết khi nhập mộ không bị thần giữ của ám hại. Ngoài tấm bản đồ kể trên, trong hộp còn có một cuốn sổ nhỏ ghi rõ số ngân lượng cùng nhiều đồ quý giá khác. Đặc biệt trong số của cải châu báu của họ lã có một viên dạ Minh Châu đặc biệt quý hiếm, thiên hạ không có viên thứ hai, kể cả trong cung vua lê hay phủ chúa trịnh. Cầm con dao nhỏ, đích thân Lã Thanh Vạn dọc tấm bản đồ thành hai nửa bằng nhau, sau đó ông cho vào hai chiếc tráp. Chiếc tráp màu đỏ chạm khắc hình Thanh Long ẩn trong mây, được giao cho người con cả là Lã Thanh Trấn cất giữ. Chiếc tráp màu đen chạm khắc Bạch Hổ rình trên ngọn núi, được giao cho người con thứ hai là Lã Thanh Nghị. Lã Thanh Vạn dặn dò: "Hai anh em phải hòa thuận, nếu sau này cần chuyển Kim ngân bạc thỏi về Phúc Kiến, mà việc cần màn bạc thống nhất cùng nhau. Chừng hợp không thống nhất được Hãy để đời sau tiếp tục thực hiện Nhưng không được chậm quá 300 năm Bởi khi đó thần lực giữ mộ đã bắt đầu suy giảm Trong lễ mừng thọ cuối năm tại Lã Phủ Trước đông đổ quan khách đến dự Lã Thanh Vạn ngâm một đoạn thơ Của thi thánh đỗ phủ thời nhà đường Thay đời cảm tạ Chiều hồi nhật nhật điểm xuân y Mỗi nhật giang đầu tận tùy quy tiểu trai tâm thường hành xứ hữu Nhân sinh thất thập cổ lai hy Khởi bệ vô da, cổ áo hoài, bến sông say khứa tối lần mai, nợ tiên mua rượu đầu không thế, sống tuổi 70 được mấy người. Nhóm thợ xây phòng thí nghiệm của công ty trách nhiệm hưu hạn Giang Hồng Kong đã hoàn thành công việc ngay khi bản giao công trình liền rút đi. Mọi việc còn lại do giám đốc phụ trách kỹ thuật là Dương Tài đảm Trách. Do muốn bảo vệ bí mật công nghệ, khu sưởng có mấy phòng thí nghiệm này chỉ có chuyên gia Hồng Kông công nhân người Việt được yêu cầu không phận sự, miến lại gần. ban tổng giám đốc thuê một công ty vệ sĩ đảm trách việc bảo vệ vòng ngoài. Họ được trả lương và nhận lệnh trực tiếp từ tổng giám đốc Dương Thành. Sau hai tuần cho đào thăm dò sâu phía dưới lòng đất 5 m cuối cùng tốt thợ đã chạm được tới một con đường nhỏ có lát những viên gạch nhỏ. Dương Tài cầm một viên gạch lên phòng làm việc xem xét. Y không nén được vui mừng bởi rất trùng khớp với những viên gạch có từ thời hậu lê. Giao người em trai là Dương Tấn ở lại trông coi. Viên giám đốc kỹ thuật của công ty Dương Gia Hồng Kông, tức là Giang Hồng Kông, vội chạy lên phòng của chú ruột mình là tổng giám đốc Dương Thành để báo cáo. Cảm viên gạch đắt đường có niên đại hơn 200 năm, nhưng Dương Thành không hề vui mừng, thậm chí còn đò bè lo lắng. Dương Tài ngạc nhiên hỏi chú mình. Đây là minh chứng rõ nhất về huyệt đạo dẫn tới cửa hầm. Sao chú còn băn khoăn như vậy? Tổng giám đốc Dương Thành mở két sắt lấy ra một tật tài liệu. Ông chỉ vào dòng chữ nhỏ trong bức thư giải thích. Trong di thư, cụ tổ Dương Máp Phiên đã viết rõ. Dưới ánh trăng Hạ Huyền, chiếc kiệu có trinh nữ họp phạm ngồi ở trên, tám người phu khiêng đi theo con đường mòn trong rừng bàn dẫn tới hầm mộ. Dương Thành cầm viên gạch ngắm nghĩa rồi hỏi người cháu. Cháu tưởng nghĩ xem. Đường mòn trong rừng bàng lấy đâu do việc lát gạch? Vậy theo chú, ta phải dừng lại sao Dương Tài lo lắng Đi quanh gian phòng với vẻ mặt trầm tư Dương Thành thờ dài nói Đã leo lưng hổ, sao còn xuống được nữa Cháu hãy cho tốt thợ đẩy nhanh việc đào đường hầm, nhớ chống sập Và dẫn điện chiếu sáng đầy đủ Mọi việc phải hoàn thành trước kỳ nghỉ lễ Ngồi một mình trong phòng làm việc Tổng giám đốc Dương Thành đọc lại bức di thư của cụ tổ Dương Má Phiên Người gia đình năm xưa Mặc dù y đã thuộc lòng từng câu từng chữ Người cháu đời thứ 19 của dòng họ Dương hiểu rõ Cụ tổ nhà mình với vai trò quản gia họ đã. Vì thế, ông biết hết mọi bí mật và nắm rõ chúng như lòng bàn tay. Những ghi chép của vị quản gia năm xưa bao giờ cũng chân thực, rõ ràng, có sự quan sát kỹ càng. Chỉ cần nhìn bản liệt kê số của cải trong hầm mộ, trong lượng của từng thòi vàng thỏi bạc là thấy rõ. Ngắm bức di ảnh của cụ tổ Dương Mã Phiên được một họa sư tại Phường Hòa Cổ Trấn vẽ lại thay yêu cầu của gia đình từ đời nhà Thanh. Tổng giám đốc Dương Thành khẽ thở dài ngẫm nghĩ. Đã là họa sẽ không là phúc. Còn là phúc, sẽ không là họa. Cuộc đời này họa phúc khôn lường, giống như số phận của cụ tổ khi xưa vậy. Đọc lại chốt tài liệu lần thứ 901 lần, có lẽ Dương Thành chất phát hiện ra những điều mà y vô tình bỏ sót, vì cho rằng nó không quan trọng. Đoàn viết tay đó ghi rõ, những thỏi vàng thỏi bạc nén của nhà họ đã đều được đúc từ sường chuyên bạc ở phường Thợ Đông Cát, huyện Thọ Dương do tìm hiểu kỹ trước khi sang Việt Nam. Bởi thế Dương Thành biết Hiện nay nó là phố hàng bạc thuộc quận Hoàn Kiếm của Hà Nội. Tất cả những thoi vàng thoi bạc khi lấy ra khỏi khuôn, những người thợ chuyên bạc sẽ đóng dấu hai chữ thập túc, tức là đủ 10 vào thành của nén bạc. Còn chữ lã được khắc chìm ngay từ lúc đổ vàng bạc nguyên liệu nóng chảy vào khuôn. Một chi tiết khá thú vị khác được ghi ở phần cuối. Mùa xuân năm nhâm dần, 1782, bã hộ lã thành vạn tự mình về kinh thành Thăng Long để tới dưỡng chuyên bạc. Lúc này Dương Quản gia được giao ở lại phủ trong năm công việc. Tuy nhiên dù ở phủ họ đã, nhưng Dương Quản gia vẫn biết rõ. Bá hổ lá thanh vạn cho đúc một bức tượng người quản gia của mình, bằng vàng dòng. mức tượng đó được mô tả trước mặt Dương Quản gia có một cuốn sổ khắc vài dòng chữ Hán. Bên cạnh đó là một bàn tính có đủ số vạn, bách, thập. Ngắm nhìn bức di ảnh của cụ tổ Dương Mã Phiên, người cháu đời thứ 19 của Dương gia thầm nghĩ, Không lẽ nào con cáo giả Lã Thanh Vạn ghi những ký tự bí ẩn vào cuốn sổ trong pho tượng, hoặc lão đó muốn gửi gắm điều gì còn bí mật hơn thế. Tuy nhiên, tổng tích pho tượng hiện đang là ẩn số, có khi nó vẫn còn đang trong hầm mộ nhà họ Lã, cũng như bí ẩn về di cốt cụ tổ họ Dương, hiện không biết ở nơi nào. Nhà họ Phạm hôm nay có đông người tụ họp. Ngoài họ hàng dòng tộc và dân làng, học trò của thầy đồ Phạm Vĩnh Bảo đều góp mặt từ sớm. Mọi người đến dự lễ tốt khóc và cúng hết 100 ngày cho thầy. Đất có lễ, quê có thói. Hương ước của làng xưa nay đã định, gia đình cần cúng 100 ngày để đưa tiễn vong hồn người đã mất về nơi an nghỉ. Lễ cúng này giúp linh hồn người mất thoải mái ra đi, không còn vương vấn trần tục. Từ tuần nay trở đi, con cháu người mất sẽ thôi, không khóc nữa. Sau khi tiễn người khách cuối cùng ra về, Phạm Gia Quỳnh vẫn chưa hết bàng hoàng và đau khổ. Cô không nghĩ thân phụ rời xa dương thế sớm như vậy. Do người em cùng cha các mẹ là Phạm Đăng Khoa còn bé, bởi vậy cô thay mặt dòng tộc viết trong gia phà họ Phạm. Giờ thìn, năm Canh Tuất, 1790, trường họ đời thứ ba, là Phạm Vĩnh Bảo, hiệu Mẫn Hiên, đã tạm thế. Biết thân phụ mình không ưu nhà Sơn Tây, trong khi nhà Lê đã vong quốc, bởi thế dòng phía dưới cô để trống không, không ghi niên triều trị quốc. Nhớ lại những gì bản thân mình đã trải qua mấy năm trước Phạm gia Quỳnh ghi riêng ra một thép giấy Về việc cô ngồi kiệu 8 người khiêng Làm dâu nhà họ đã Cô không quên ghi lại cảm giác của mình Đang chết dần trong cỗ quan tài Bằng gỗ ngọc am Viết đến cỗ quan tài Phạm Gia Quỳnh nhớ đến việc Mấy người khiêng đúng cỗ quan tài đó Tới dân tặng thân phủ mình hôm nhà có đám Lúc đó do tăng ra bối rối Nên cô không kịp hỏi chuyện Giờ là lúc cô đi gặp vị ân nhân cứu mạng năm xưa bởi cô cần làm rõ với người sơn tràng nhiều việc. Sau những trận mưa bão, nhiều cây bàng đã bị bật góp. Ngay bìa rừng có thêm các lều lán của những người đốt gỗ lấy củi. Dù lần trước có tám người phu khiêng kiệu đưa mình vào hợp mộ nhà họ lã, nhưng sống cùng người sơn tràng gần 2 năm ở phía bên kia bìa rừng, nên Phạm Già Quỳnh thông tỏ địa hình nơi đây. Đi mẹn thao lạch suối nhỏ để tới ngôi nhà của hai trao con. Ở giữa rừng có một cây vàng tâm cổ thụ ca vút, in bóng giữa trời xanh Phạm giả Quỳnh nhìn vào đó biết rõ nơi mình cần tới. Trên đường đi cô thầm tự hỏi không biết đứa con trai Hà Hậu Huyên giờ đã biết làm những gì rồi. Việc bỏ con khi còn bé nhỏ khiến giả Quỳnh luôn phải sống trong giày vỏ ân hận. Nhiều lúc cô chỉ ước bỏ đại sau lưng những đắng cay để sống cùng đứa con mình mang nặng đẻ đau. Mất nửa ngày men suối băng rừng Phạm gia Quỳnh nhìn thấy căn nhà quen thuộc của Hà Sơn Tràng không nén được sự hồi hộp nên cô già bước tới trong tâm trạng vui mừng sen lẫn lò âu Ngôi nhà từ lâu không có người ở Những đồ đặc đơn sơ Bị một lớp bụi bám đầy trên bề mặt Bếp lửa lạnh ngắt còn tơ nhện vương đầy Như vậy hay cho con nhà họ Hà Đã chuyển đi nơi khác sinh sống từ lâu Bởi họ là dân ngụ cư Nay đây, mai đó Đứng như người mất hồn trong căn nhà hoang Phạm Gia Quỳnh chỉ biết tự an hồi mình Dù sao Hà Hạo Hiên Sẽ có cuộc sống tốt hơn Vì được người sơn tràng hết lòng thương yêu và chăm sóc Với cô như vậy là quá đủ Bước chân lúc đi nhẹ nhàng bao nhiêu Lúc về bước chân nặng tựa đeo đá Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt người con gái họ phạm Cô khóc vì thương nhớ thân phụ vừa khuất núi Cô khóc vì thương nhớ đứa con trai bé bỏng Phải rời xa hơi ấm của người mẹ Nhưng trên hết cô khóc cho chính thân phận của mình Ngôi nghỉ nơi tiểu điếm không một bóng người. Lão Vương Gia thủy nheo mắt nhìn về phía trước mặt với nhiều toan tính. Ngay khi Vu Quang Trung nhà Tây Sơn băng hà, khi vừa ngồi lên ngôi báu được vài năm, con trai là Quang Toàn kế nghiệp ngôi báu, lấy nên hiệu là Cảnh Thịnh, là người gió chiều nào theo chiều đó, Lã phủ thủy họ Vương gieo quẻ, sớm biết chiều Tây Sơn không còn trụ được bao lâu, bởi thế lập chạy vào gia địch, theo hầu Chúa Nguyễn Phúc Ánh để diệt nhà Tây Sơn. Đúng như dự liệu của lão Nhà Tây Sơn đã sụp đổ khi chúa Nguyễn Phúc Ánh lấy lại được thành Phú Xuân, rồi tiến quân ra Bắc Hà bắt sống vua tôi nhà Tây Sơn mang về làm lễ hiến phủ nơi thái miếu. Hiểu rõ việc thò hết sẽ thịt đến chó săn. Thay vì dự phần ban thưởng quan cao hậu lộc của chúa Nguyễn Phúc Ánh, người vừa đăng cơ hoàng đế khai sáng triều Nguyễn với niên hiệu Gia Long, lão thầy phù thủy họ vương xin vua Gia Long được quay về Trấn Sơn Tây và ăn lộc tại khu rừng Bàng ở Tổng Cam Giáng Lúc vua Gia lòng rời đô từ gia đình kinh về Phú Xuân, Vương Gia Thủy bắt đầu hành trình ngược ra Bắc Hà. Nhưng lão còn một việc quan trọng cần làm ở thành Phú Xuân trước tiên. Ngồi gần hết canh giờ, Lão Họ Vương nhìn thấy một vị văn nhân bước vào, do cùng làm thầy địa lý, vì thế cả hai vái chào nhau. Vương Gia Thủy ân cần hỏi thăm. Chẳng hay Lê Tiên Trinh có việc gì mà lưu lạc tới thành Phú Xuân. Sĩ Phú Bắc Hà ai cũng biết đến bảng nhãn Lê Quý Đôn, một người thông tuệ nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên thầy địa lý Lê Duy Thanh là con trai ông lại không được như vậy. Câu nói hổ phụ sinh hổ tử không phải lúc nào cũng đều đúng. Thấy vương gia thụy, một thầy địa lý nổi danh sức kinh kỳ kẻ trợ khi trước hỏi thăm. Thầy địa lý Lê Duy Thanh hổ hởi nói Nhân việc nhà vua vừa ban chiếu cầu hiền tài trong thiên hạ Kẻ hủ nho nơi xó làng xin đem mấy cuốn sách quý của gia phụ để lại tới dân. Hy vọng nhà vua và triều đình sẽ trọng dụng Vương Gia Thụy khẽ cười thầm trong bụng. Thói đời nhiều kẻ sĩ trong thiên hạ chết vì bà hư danh. Lào đoán rồi đây tay thầy địa lý này cũng không có kết cục gì tốt đẹp. Hai người uống rượu hàn huyên đến lúc trăng sáng soi bóng liền chia tay nhau đi về hai hướng. Mỗi người theo đuổi một mục đích riêng của mình. Mấy năm trước tại rừng bằng, đội quân âm binh của Lão Phù Thủy họ Vương bất ngờ bị đánh bại bởi một đội quân âm binh khác mạnh hơn. Kể từ đó Lão nuôi trí để chiếm được kho báu nhà họ Lã, Nhận thấy đám cô hồn vất vườn dù dễ sai khiến, nhưng muốn làm việc lớn lại không đủ mạnh. Đám đó chỉ hù dọa lương dân là hữu sự. Lão phủ thủy họ Vương quyết định thu phục âm binh ở nơi chiến trường xưa giữa vương triều nhà Nguyễn với nhà Tây Sơn. Bởi vì lúc quân Tây Sơn ngã xuống nơi chiến trường, dù là đội quân bại trận nhưng họ không phục, vì thế oán khí ngút trời. Những âm hồn này không tan và luôn muốn tìm lại danh dự của mình. Hơn chục ngày trước năn lộ tìm kiếm, Lão Tây phủ tùy họ Vương quyết định chọn chiến lũy Trấn Ninh là nơi nhiều tập âm binh, bởi vì tại đó diễn ra nhiều trận chiến sống còn khiến nhiều người bỏ mạng. Năm đó Trần Quang Diệu cùng Võ Văn Dũng cùng được cử cầm quân đánh thành Quy Nhân do tướng Võ Tánh trấn giữ, tình hình vô cùng nguy cấp, Chúa Nguyễn Phúc Ánh định đem quân đến giải cứu, nhưng tướng Võ Tánh ở trong thành biết đó là hai tướng tài giỏi nhất của Tây Sơn nên gửi thư khuyên Chúa Nguyễn bí mật kéo ra đánh úp thành Phú Xuân. Thay vì giải cứu cho mình Đúng như dự tính dưới sự chỉ huy của Nguyễn Ánh Quân nhà Nguyễn đã chiếm được thành Phú Xuân Trận chiến khiến cho binh sĩ Tây Sơn bỏ mạng vô số Nghe tin thành Phú Xuân thất thủ Đích thân đô đốc Bùi Thị Xuân Dẫn 5.000 quân hộ giá vua cảnh thịnh đi chiếm lại Ngồi trên bành voi Đô đốc Bùi Thị Xuân tự tay thúc trống trận dồn dập Rồi liều mạng Cưỡi voi xông vào Quân nhà Nguyễn khiếp đàm tính đường bỏ chạy Vận số nhà Tây Sơn đã hết Bởi ngay lúc đó vua cảnh tịnh sợ thua nên kéo quân bỏ chạy, bỏ mặc nhiều chiến binh phơi thay nơi chiến địa. Câu nói nhất đứng công thành vạn cốt khô luôn đúng trong mọi cuộc binh đao khói lửa. Lão họ vương nhầm tính, thời điểm này nếu lão mượn được sức mạnh của đội âm binh này, khi đó lão sẽ nhất thống thiên hạ và trở nên bất khả chiến bại. Đúng canh thương giờ xỉu, lão phổ thủy vương gia thủy mặc chiếc áo lễ có theo hình lưỡng nghi bước tới nơi chiến trường xưa bắt đầu hành lễ Thời điểm này âm khí phát triển cực thịnh, nhiều an hồn vất vường không biết phải về đâu. Nhiều kẻ hồn siêu phách tán giờ quay ra oán hận mọi thứ. Sau khi bài lễ rồi thành chuông, lão thầy phù thủy họ vương lầm dầm khấn vái Hồn hỡi hồn, cô đơn cõi chết, không người thân thích, không có cơ ăn. Đêm tối lang thang, bụng thèm miệng khát. Áo cơ quẩn rách, vất vường về đâu? Hồn hãy mau mau, theo thầy chịu lệnh. Không còn nhang lạnh, thầy cũng áo quần, thầy cúng cơm canh, thầy cho vàng bạc, hồn hỡi hồn. Về nơi thầy không còn vất vượng, về với thầy có bạn âm binh. buổi làm đễ quang giờ xỉu đến giờ dần. Từ phía chiến lũy Trấn Ninh, nơi chiến trường ác liệt khi xưa, đội quân âm binh bất ngờ xuất hiện. Tất cả bọn họ đều trang phục trình tề, vũ khí cầm trên tay, chia làm ba đạo gồm tiền quân, trung quân và hậu quân. Ở mỗi đảo quân lại có một vị tướng mặc áo giáp, tay cầm thanh đại đao, cưỡi trên đường con ngựa bạch. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng theo dõi hết tập 3 của tác phẩm Hồn Trinh Nữ của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán hình già có một đêm ngon giấc.